Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mẹ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến đó thật Trương thuộc tội kinh ngạc Còn nữa Sau này con đừng gọi thằng tên của người khác Nhà bọn họ rất chú ý quỷ củ Hát đấu khấu gắt đầu Hai tay bất giác nắm chặt lại Đúng vậy Đây là nhà bọn họ Không phải nhà cô Cho nên phải tuân theo quỷ củ Tổng lại ngày mai con mang một ít đồ dùng cá nhân Chuyển đến đây đi Về phần quần áo thật ra không cần Ở chỗ nào rồi có quần áo thích hợp với chỗ đó. Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi chọn quần áo." Trương Tục Tuệ nói ngắn gọn. "Nếu mẹ thấy con chuyển tới đây sẽ làm mẹ mất thể diện, con có thể sống một mình ở bên ngoài. Bà bà có để lại tiền bảo hiểm dùng đến khi tốt nghiệp đại học, chắc không thành vấn đề." Ồ, thằng Thần nói. "Còn nỗi thế là sao? Chẳng lẽ con muốn cho người ngoài nói trường tục toại mẹ đây không chăm sóc nổi con gái sao?" Trương Tục Tuệ dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô. Mẹ không lo lắng cô sống ở đâu Mẹ chỉ sợ lời ăn tiếng nói của người ngoài mà thôi Hạ đậu khấu thù ở ánh mắt Cô cúi đầu nhìn hai tay của mình Trong lòng đau đớn Con sống một mình không có vấn đề gì Hạ đậu khấu kiên trì nói Con ở đây Bà con cũng sẽ không lo lắng đây, đây là việc duy nhất mẹ có thể làm cho ông ấy Trương tục tệ cúi đầu Run run nói Lời mẹ tiến vào trong lòng hạ đậu khấu Cô đột nhiên ngầm đầu Hốc mắt mẹ hơi ướt át nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Dù sao trước khi con bước chân ra xã hội, cô giống của con sẽ do mẹ chịu trách nhiệm, đã hiểu chưa? Dù sao mẹ cũng chỉ sinh một người con gái là con, sau này tài sản của mẹ đều để lại cho con. Mẹ không chăm sóc con, ai chăm sóc đây? Trương Tử Tuệ lấy khẩu khí xử lý công sự lừ lướt nói. Con biết rồi." Hạ Đông Khâu cố gắng cười, thân thể lại lạnh như băng có chút lo lắng. Cô tin tưởng bà ở trên trời sẽ biết Cũng sẽ hy vọng cô sống cùng với mẹ Về phòng nghỉ ngơi đi đã Trương tục tệ đứng dậy vô vỗ bả vai của cô Con không thể ngồi đây một lát sao Hát đều khổ khỏi Ngồi ở phòng bếp làm cô có cảm giác an tâm Bởi vì đây là nơi cô và bà bà thường ngồi cùng nhau Có thể Phòng của con là phòng đầu tiên bên cầu thang đầu ba Mẹ và dựng con ở lầu hai Ông ấy đi ngủ sớm, con đừng làm ầm ĩ ảnh gọi đến ông ấy." Trương Thục Tuệ nói, "Vâng, mẹ ngủ ngon." Hạ Đâu Khấu cầm cái cốc vẫn còn ấm áp để sưởi ấm, nước nhìn phòng bếp giống như nơi trưng bày đồ dùng làm bếp. Sau này thật sự có biện pháp đem nơi này trở thành nhà của mình sao? "Con có một chuyện." Trương Thục Tuệ đi được hai bước lại quay đầu răn dò nói, "Vừa rồi mẹ nghe con và bác Vũ nói chuyện." Bác Vũ làm việc gì cũng có mục đích, tính tình có vẻ lạnh lùng, không phải là người dễ ở chung, tốt nhất con nên nhúng nhừ một chút. Thật sao? Trong lòng Mã Đào Khấu hiện lên nghi vấn. Còn nữa, Trương Tục Đệ muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái. "Mẹ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Hạ Đào Khấu hít một hơi thật sâu, có dự cảm chẳng lành. Bác Vũ bộ dạng tuấn lãng, gia thế bối cảnh lại tốt, có rất nhiều cô gái yêu mến. Chú dặn cô con là nhằm nối tự kết giao cho cậu ấy, cho nên con và Bắc Vũ giữ khoảng cách một chút là tốt nhất. Hạ Đâu Khấu dùng mình một cái, Lâm Mê nói hung hăng quăng cho cô một cái tát. Bọn họ xem cô là dạng người gì, nghĩ cô sẽ dụ dỗ Bắc Vũ sao? Là mẹ bảo con ở đây, không phải con tự mình lựa chọn. Hạ Đâu Khấu giống như con nhím đang xù lông, biểu hiện này là do thống khổ tạo thành. Chú dặn cô con đã chủ động mở miệng Mẹ nhất định phải giữ con lại, nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nơi này không phải là nhà của mình, tất cả phải cẩn thận. Hạ Đâu Khâu nhìn mẹ, biết mẹ khả vào nhà giàu, cuộc sống trở nên đầy đủ, nhưng lại không ngờ bà đã mất hết lương tâm. Cô vì những lời mẹ nói mà cảm thấy bi thương. Con không muốn đọ nhân tình của các người, nếu thật sự muốn con ở lại đây, con hy vọng có thể không đọ các người. Nhà này lớn như vậy, thế nào cũng cần có người quét dọn, sửa sang lại. Hạ Đâu Khấu sa vờ bình tĩnh nói, chỉ có như vậy cô mới có thể phân chia khoảng cách giữa cô và nhà người họ Dạ. "Như vậy có ổn không? Con là con gái của mẹ." "Không có gì là không ổn, dù sao Dạ Bác Vũ cũng hy vọng muốn con sẽ nấu ăn cho anh ta." "Con có, con sẽ cố giữ khoảng cách với Dạ Bác Vũ, con rất rõ ràng thân phận của mình." Hạ Đâu Khấu nhìn mẹ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kiên định, giữ cho bản thân mình một chút tự tôn. Tốt lắm, con biết thế là tốt rồi. Mẹ đi lên nghỉ ngơi trước. Trương đục tệ tìm lên vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net